bình giảng. Trong bài kỉ phát hành vừa qua, chúng tôi đang nói về những năm đầu của thời kỳ thứ hai trong nền nhạc Việt Nam, tức là những năm từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục với các sáng tác của Phạm Duy, nhạc sĩ đã được xưng tụng là ông vua tình ca của tân nhạc Việt Nam. trước đây trong phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của thời kỳ thứ nhất từ năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tới một nghìn chín trăm năm mươi bốn chúng tôi đã ngưng dòng nhạc của phạm duy lại vào thời điểm một nghìn chín trăm năm mươi nguyên nhân như quý thính giả còn nhớ vì đó là năm phạm duy bỏ kháng chiến để về thành trước khi đưa gia đình vào nam năm một nghìn chín trăm năm mươi trên thực tế đã có không ít nhạc sĩ bỏ kháng chiến và sau đó di cư vào nam tuy nhiên Có lẽ không có trường hợp nào đặc biệt như của Phạm Duy. Bởi vì thứ nhất, trước đây ông đã đi theo lý tưởng ban đầu một cách nhiệt thành, hăng say như thế nào, thì sau đó, ông cũng rời bỏ nó một cách lạnh lùng, tàn nhẫn như thế. Thứ hai, ông quyết định đưa gia đình vào Sài Gòn năm 1951, tức là khi tình hình cuộc chiến Việt-Pháp chưa ngã ngũ. Việc dứt khoát với dĩ vãng một cách hơi sớm và nhanh chóng như thế đã khiến Phạm Duy bị chới với và nguồn nhạc tình bị ngưng lại như ông đã hồi tưởng sau này trở lại với năm 1945 cùng với việc sáng tác ba ca khúc nổi tiếng đầu tiên là Chinh Phụ Ca, cây đàn bỏ quên và Khối Tình Chương Chi Phạm Duy bắt đầu tham gia kháng chiến tại đất đỏ Bà Rịa công việc đầu tiên của ông là soạn các nhạc cảnh cách mạng năm 1946 Ông ra chiến khu Việt Bắc tham gia đoàn văn nghệ giải phóng. Hoạt động của ông trong thời gian này, chúng tôi đã trình bày trong một kỳ phát thanh trước đây. Nay chỉ xin nhắc lại, bên cạnh những sáng tác gọi là thanh niên ca, quân ca, ông còn viết những tình khúc nổi tiếng trong các năm 1946, 47 và 48 như Tình Kỹ Nữ, Bên Cầu Biên Giới, Tiếng Đàn Tôi và hai bản viết riêng cho cô bạn Kháng Chiến Thái Hằng là Đêm Xuân và Chú Cội chính vì hai bạn bên cầu biên giới và tiếng đàn tôi mà phạm duy đã được nhạc sĩ đàn anh nguyễn xuân khoát cảnh giác về những tư tưởng lãng mạn tiểu tư sản của trí thức thành thị còn mang nặng và khuyên ông nên noi gương bạn là nhà thơ hoàng cầm người đã cột kịch bản treo lên xà nhà như một thể hiện dứt khoát với quá khứ tiểu tư sản thế nhưng phạm duy đã từ chối năm một nghìn chín trăm năm mươi khi đang giữ chức vụ cán bộ văn nghệ phòng chính trị trung đoàn ba trăm lẻ bốn chiến khu tư và phân khu bình trị thiên sau buổi họp với cấp lãnh đạo nhận ra chủ trương của người cộng sản phạm duy quyết định rời bỏ kháng chiến tâm sự của ông đã được giải bày qua bản cảnh hoa trắng sáng tác cuối cùng của ông trước khi về thành sau khi vào nam trong khoảng thời gian từ năm một nghìn chín trăm năm mươi mốt tới một nghìn chín trăm năm mươi ba phạm duy chú trọng tới việc nghiên cứu và phát triển dân ca những sáng tác tân nhạc trong thời gian này như tình hoài hương thuyền Biển sứ hoa xuân xuân thị tơ tình dạ lai hương đã không có bản nào được ông xem là nhạc tình đúng nghĩa. thế nhưng đối với giới thưởng ngoạn ít nhất cũng có một ca khúc bản phố buồn đã được liệt vào danh sách những tình khúc để đời của phạm duy. đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em buồn lầy không quên bôi thêm lỗi ngó không tên Quá mấy gian không đèn nhưng mái tranh im lìm đường về nhà em tối đen nhìn vào khe song trông anh ôm yêu ho hẹn một ngày công lao không cho biết đến hương đêm em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm và chỉ làm cô buồn thêm hạt mưa mưa rơi tít tách mưa tuôn dưới vách mưa xuyên qua mành hạt mưa mưa qua ướt bước chân em buồn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên qua mấy gian không đèn nhưng mái tranh im lìm đường về nhà em tối đen nhìn vào khe sông trông anh ôm yêu ho hen một ngày công lao không cho biết đến hương đêm em bước chân qua thêm mưa vẫn rơi em đềm và chỉ làm cô buồn. Had ik không riêng thương yêu bóng dáng xuân sang yêu phố vui nhà gái ngon đèn năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn phạm duy sang pháp học bổ túc về hòa âm trở về nước ông khởi sự sáng tác trường ca phải đợi tới năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ông mới thực sự trở lại với nhạc tình trở lại với một tư duy mới một nhãn quan mới về tình yêu và hệ lụy trong đời không còn tình xanh khi chưa lo sợ của những tình khúc trong sáng ngập ánh bình minh ngập ngào hương hoa mướt xanh thảm cỏ của thuở bắt đầu mà là tan nát Bất hạnh của những đôi tình nhân yêu nhau không trọn. Trước mặt là đêm đen, sau lưng là hố thẳm Những đôi tình nhân dìu nhau sang bên kia thế giới. Dìu nhau nương thân ven chín suối. Dìu nhau đưa nhau vào nghìn thu. Các ca khúc sáng tác trong khoảng thời gian này như Đừng xa nhau, kiếp nào có yêu nhau. Nếu một mai em sẽ qua đời, Ngày đó chúng mình, tìm nhau, thương tình ca. Mưa rơi, đường em đi, đừng bỏ em một mình, Còn gì nữa đâu. Nước mắt rơi, một bàn tay tạ ơn đời, đều nói đến chia lìa giang dở, tử biệt của những cuộc tình mà trong khởi đầu đã có chấm dứt. Trong hạnh phúc đã thấy khổ đau, trong mật nồng đã thoáng tan vỡ, trong sum vầy đã chớm biệt ly. Ngày đó có em ra khỏi đời rồi. Trùng Dương ơi, có xót xa cũng hoài mà thôi. Ngày đó và đem theo chăng sao đến với lời thơ núi ngày đó có anh mơ lại mộng người và sẽ tự cất tóc giam em vào ngày đôi ta ca vui, tiếng hát môi đường dài ngâm khẽ tiếng thơ khơi mạch sầu lơi ngày đôi chiết cuối trời u tối ngày đó có anh mê mải tìm lời tìm trong đêm rách rưới cơn mơ nào ZANG EN đó tôi kêu lên gọi ơn có cũng Hai trong số những tình khúc nổi tiếng của Phạm Duy trong giai đoạn này là phổ từ thơ của Minh Đức Hoài Trinh. Kiếp nào có yêu nhau và đừng bỏ em một mình. Xét về mặt ngôn ngữ học, Phạm Duy là một trong những nhạc sĩ đặt lời hát hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Cho nên, khi ông phổ nhạc những bài thơ hoặc mượn ý thơ để soạn thành ca khúc, thì không phải vì ông cạn lời mà chỉ vì ông rung động trước ý thơ. Có thể nói, có khi cảm xúc của ông còn giạt rào mãnh liệt hơn của chính tác giả bài thơ. Chính Minh Đức Hoài Trinh, ngày ấy trong một dịp từ Pháp về thăm Việt Nam, đã phải bàng hoàng xúc động trước việc hai bài thơ của mình đã hóa thân thành hai tình khúc để đời qua nét nhạc thần tình của Phạm Duy. Tài phổ thơ của Phạm Duy đã góp phần đưa ông lên ngôi vị nhạc sĩ sáng tác số một của nền tân nhạc Việt Nam. Và rồi đây, chúng tôi sẽ phải trân trọng dành riêng một kỳ để giới thiệu. Còn trong kỳ này, chúng tôi chỉ nói tới hai bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh Vì sự hòa điệu giữa ý thơ của bà Với nét nhạc của họ Phạm Gọi là một sự hòa điệu Bởi vì trước khi tìm cung nhịp, tiết tấu, hòa âm Tức là kỹ thuật sáng tác Tâm hồn người nhạc sĩ phải rung động trước ý thơ Sự rung động ấy nơi Phạm Duy Có thể nói không chỉ khiến Minh Đức Hoài Trinh bàng hoàng xúc động Mà còn lây lan, truyền cảm Thấm nhập vào tận đáy hồn người nghe Như thể hai tình cốt ấy Chính là tiếng nói thay cho những ngậm ngùi Câm nín của chúng ta trong đời thường Deze gaten hết thương đauw. Em ơi, em đâu rồi. Em ơi, Kon niet Nếu chỉ xét về nhạc tình, thì dòng nhạc của Phạm Duy có thể chia ra làm bốn giai đoạn khá rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất, trước khi rời bỏ kháng chiến, là giai đoạn của mộng mơ, của thiên đường đôi lứa, của tình xanh khi chưa lo sợ. Giai đoạn thứ hai, sau khi rời bỏ kháng chiến cho tới năm 1957, là rất đông miên kéo dài gần 10 năm, không có những tình khúc đáng kể. Giai đoạn thứ ba, từ năm 1957 tới cuối thập niên 1960, là giai đoạn của những tình khúc khổ đau, tan nát. Giai đoạn thứ tư, từ đầu thập niên 1970 trở về sau, là giai đoạn hồi sinh, thoát khỏi bóng tối của dí vãng đau thương, bất hạnh. Theo đa số các nhà phê bình cũng như giới nghe nhạc, giai đoạn thứ ba và thứ tư là thời kỳ vàng son của nhạc Phạm Duy. Ở đây, chúng ta đang đề cập tới giai đoạn thứ ba, giai đoạn của những tình khúc khổ đau, tan nát. Đây cũng là giai đoạn đã ghi lại những dấu ấn khó phai mờ nhất của Phạm Duy trên dòng nhạc tình Việt Nam và trong lòng người yêu nhạc những người ngày ấy chưa quá già và không quá trẻ để thưởng thức nhạc tình của Phạm Duy. Thật vậy, với thánh giả yêu nhạc hiện nay đang ở lứa tuổi từ 55-60 trở lên, những ca khúc viết về chia lìa, giang dở, khổ đau, tan vỡ, biệt ly ấy của Phạm Duy, không chỉ là những tình khúc được yêu chuộng, mà đã trở thành niềm hạnh phúc, nỗi thảm sầu, thu đau thương của riêng mỗi người. Điều lạ lùng là có mấy ai trong chúng ta đã trải qua ngần ấy cảnh đời, Nhưng sao trong mỗi tình khúc của Phạm Duy, chúng ta đều thấy bóng mình ở trong đó. Và càng lạ lùng hơn, khi dòng nhạc viết về đau thương bất hạnh ấy, lại có tác dụng làm đẹp cho đời, an ủi những tâm hồn cô quạnh, vuốt ve những trái tim đầy thương tích và xoa dịu những gót chân trên con đường tình đầy sỏi đá. Ik dacht dat ik niet meer Ik heb het niet meer. Ik heb het niet meer. Ik heb het niet meer. Ik Ik heb het niet meer. Ik heb het niet meer. Ik heb chờ in vết không lâu,